Vốn trong bụng cũng chứa kinh luân như bao người Nhưng không hiểu sao mệnh số của vệ tam lang lại xui xẻo như vậy Mà còn là đen đủi ngay trước kỳ thi Nhớ lần trước, vệ tam lang chưa kịp đến trường thi đã bị người khác đụng vào tay Khiến tay bị thương không thể cầm bút Còn lần trước trước nữa thì sốt mê man bất tỉnh Bỏ qua luôn cả kỳ thi Ai, mẹ vệ vẫn muốn chờ hắn đỗ tú tài thì sẽ cho hắn cưới một người thê tử ở trong thành Thế nhưng vệ tam lang lại nhìn chúng Khương Mật ở thôn bên cạnh. Khương Mật là người mệnh khổ, mất mẹ từ sớm, có mẹ kế thì cha đẻ cũng thành cha dược. Mẹ vệ nhìn thế nào cũng thấy không hài lòng. Tới khi lấy về nhà mới nhận ra, cô con dâu này là người cực kỳ vượng phu. Xin gửi tới các bạn tác phẩm, mệnh vượng phu, tác giả, nam đảo anh đào, thể loại ngôn tình, điền văn, cổ đài. Và sau đây, xin mời các bạn nghe chuyện. Chương một, gà gáy tiếng thứ hai khi, vệ ra tây phòng đèn dầu sáng, khương mật nương về điểm này ánh sáng thu thập hào tự mình. Nàng lấy nước lạnh rửa mặt, cảm giác thanh tình một ít lại nhanh nhẹn cho chính mình trải cái phụ nhân đầu. Đều lộng thỏa đáng cũng bất quá mới dùng 15 phút. Khương mật sợ tốn nhiều du, thổi đèn liền hướng nhà bếp đi, nàng lấy khoai lang hỗn gạo lức nấu thành một nồi cháo loãng. Từ bình gốm thô bắt viên của cải chua thiết đinh.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 Cũng có người lúc sinh ra cao cao tại thưởng, thiếu niên đắc ý thanh niên nhấp nhô trung niên chuyển biến bất ngờ cảnh đêm thê lương. Vệ thành là người đọc sách, học vấn làm tốt lắm, sinh đến cũng đoan chính. Ban đầu hậu sơn thôn bên này có không ít cô nương ngầm ái mộ hắn. Hắn này không song số phận khuyên lui đại đa số người. Đọc sách phí tiền, liền tỉ như vệ gia, vốn dĩ phụ từ từ hiếu huynh đệ hòa thuận, bởi vì vệ thành liên tục 3 năm viện khảo thất lời.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 Hai người dùng ra cả người thủ đoạn rốt cuộc thuyết phục nam nhân. Vệ ra ở thượng nửa năm náo loạn một hồi. Vệ mẫu ngô thì thiếu chút nữa cấp con dâu khí bệnh. Vệ phụ đi theo động nóng tính. Làm rõ nói nếu là ngại tam lang đọc sách phí tiền. Này liền dẫn hai cái nhi tử bản thân đương ra. Chỉ là sau này vệ thành trung thú tài thậm chí chúng cử ai cũng đừng nghĩ dựa đi lên. Lão phụ nói đến như thế quyết tuyệt. Hai huynh đệ trong lòng bồn trồn.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 Biết hắn đều nói vệ thành chỉ sợ là mệnh trung chú định tránh không trở về công danh. Liền tính hắn học vẫn làm tốt lắm. Ông trời không nghĩ làm hắn đương thú tài. Hắn còn có thể bẻ đến quá ông trời sao. Khương mật mẻ kế càng nghĩ càng cảm thấy vệ thành chính là tốt nhất người được chọn. Hắn xui xèo hảo, càng xui xèo càng tốt. Cứ như vậy, vệ ra cùng Khương gia mơ màng hồ đồ đạt thành nhất trí. Bọn họ thực mau định ra việc hôn nhân. Nói định lúc sau.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 Vừa lúc trường tư vài vị cùng trường cũng phải đi tiệm sách nơi cái kia phố. Bọn họ kết bạn đi, nửa đường cho người ta đổ. Vệ thành chịu cùng trường sở mệt, bị thương không nhẹ, hắn làm người nâng trở về. Dưỡng hảo thương viện khảo đã là kết thúc. chương 2, đổi cá nhân làm như vậy chàng mộng nhiều lắm cảm giác không may mắn. Khương mật phản ứng liền lớn hơn. Nàng toàn bộ buổi sáng đều tâm thần hoảng hốt, làm việc cũng không bằng thường lui tới nhanh nhẹn.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 dì sử nương ngài tiến vào vào nhà nói Ngô Thị đi theo vào tây phòng ánh mắt ý bảo nàng thiếu cọ sát có chuyện mau giảng Khương Mật thoáng định ra tâm thần nói hôm qua nhi ta làm giấc mộng nằm mơ này mở màn đem Ngô Thị làm hồ đồ thuận miệng hỏi nàng mơ thấy cái gì Khương Mật nhỏ giọng nói ta mơ thấy Tam Lang tuần giả trở về nhà phía trước đi trước tiệm sách nửa đường thượng cho người ta đánh thấy thấy Hồng Năng trở về Lại có hơn 20 ngày học chính đại nhân nên tuần đến Bồn Châu tổ chức viện khảo. Vệ thành âm thầm hạ nhẫn tâm năm nay nhất định phải chung cái thú tài. Này mấu chốt, Khương Mật nói loại này tìm suối quẩy nói là muốn ăn giáo huấn. Nhưng nàng không rảnh lo. Ngô Thị đã là tức giận, đang muốn cho nàng cái đại tát tai. Khương Mật bắt lấy nàng cánh tay, vội la lên, nương, nương ngài nghe ta nói xong.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 nói Tam Lang về nhà phía trước cho người ta đánh, đổ máu nâng trở về. Kia không phải so trước 2 năm còn muốn nghiêm trọng, năm nay có thể hấp dẫn, không những không diễn, thương gần động cốt muốn dưỡng mấy tháng a. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm Minh Bạch Thiền căn hậu quả lúc sau, đi qua đi lại liền biến thành mô thị, xem nàng như vậy, Khương Mật chạy nhanh đem người giữ chặt. Nương đừng nóng vội, ta nhớ rõ trong mộng nói Tam Lang là tuần hưu phía trước lấy sao chép thư đi đổi tiền.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 Đều đi ra cửa lại đảo trở về, hỏi khương mật trong mộng nói đích xác định là hôm nay. Cái nào canh giờ, đều hỏi rõ ràng nàng hồi đông phòng đi thay đổi thân thể mặt xiêm y. Hướng chấn trên đi, nói là thể diện xiêm y, bất quá chính là đi thân đón khách xuyên môn xuyên, thì can sống kia thân hảo điểm, ngô thị sợ ở thục sư cùng cùng trường trước mặt cấp vệ thành mất mặt thường lui tới chẳng sợ tới rồi chấn trên cũng không quá hướng trường tư bên này dựa.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 Ngươi đã quên ngươi tức phụ làm cái kia mộng, ông trời báo mộng tới chính là đáng thương ngươi đằng trước 2 năm cũng chưa đổi kịp viện khảo. Riêng cảnh kỳ làm ngươi chú ý tránh hỏa, ngươi còn thượng vội vàng đi phía trước thấu, ngươi muốn cấp chết ta. Cách ngôn nói rất đúng chứng trọi đá, như tử đương nhiên cũng không lay truyền được nương. Ngô thị nghĩ thầm nàng không thắc người khác tự mình chạy lần này là tới đúng rồi. May mắn nàng tới. Nếu không không được hối chết. Ngẫm lại khương mật miêu tả nàng trong mộng tình hình, ngô thị lúc này một bối mồ hôi lạnh, chân đều là mềm. chương 3, ngô thị đến chấn trên cằn người đi, lưu tại trong nhà khương mật trong lòng vẫn là có chút bất an. Nàng chạm ngồi đều không vững chắc, nghĩ không thể làm chờ đến đem phòng trước phòng sau về điểm này sống làm. Cố tình ánh mắt đồng không tự giác đi nhìn bên ngoài cái kia đường nhỏ. Xem sắc trời, trường tư đã thả đi.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 Tướng công cũng là, nàng xem vệ thành ra chút mồ hôi mỏng, liền lấy ra khăn tay đưa qua đi, làm lao lao, vệ thành vào nhà đi, dỡ xuống thư sọt mới duỗi tay tiếp nhận khăn, hắn cầm ở trên chán lao lao, cứ như vậy đều có thể ngửi được khăn tay thượng hương khí. Hương vị thực đảm đó là mật nương trên người mang, cùng dường khi hắn ngửi được quá, vệ thành lơ đã nhớ tới cùng khương mật một chỗ khi đủ loài, mới vừa sinh ra một chút kiều diễm tâm tư. Liền nghĩ đến hôm nay việc Hắn chạy nhanh hồi tâm Đem khăn tay điệp hảo để còn cấp Khương Mật Rồi sau đó khai thư sọt Từ lấy ra cái giấy bao Xem hắn đem giấy bao cùng nhau đưa qua Khương Mật hỏi cái này là cái gì Vệ thành nói là quấy hoa bánh Khương Mật liền không dám tiếp trước nhìn bà bà liếp mắt một cái Ngô thị thiếu chút nữa cho nàng khí Ta cái gì không hưởng qua còn hiếm lạ mấy khối quấy hoa bánh Đây là tam lang mua cho ngươi Không thu xem ta làm gì. Khương Mật lúc này mới duỗi tay tiếp nhận tới. Kia giấy bao không lớn. Đánh giá chỉ trang bốn tiểu khối. Cầm không nhiều ít phân lượng. Nghe nhưng thật ra hương. Nàng đem quế hoa bánh thu vào tây phòng. Chuẩn bị tiến nhà bếp bận việc. Lại bị bà bà Ngô Thị gọi lại. Tam tức phụ. Lúc này ít nhiều người. Khương Mật dừng lại thân hình. Hỏi. Quả thực đã xảy ra chuyện sao? Ngô Thị gật đầu. Nàng thuận tiện lại nói vệ thành.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 Phụ tử hai cái còn không có hảo hảo nói thượng lời nói. Ngô thị cáo trạng tới. Nàng đem hôm nay cái này vừa ra từ đầu trí cuối cùng lão nhân nói. Làm hảo sinh huấn huấn lão tam. Nhớ cùng trường chi tình không sai. Tổng nên lượng sức mà đi. Phá án có nhà môn cứu mạng có đại phu. Người có thể làm cái gì? Vệ phụ không nghĩ tới hắn xuống ruộng bận việc nửa ngày liền bỏ lỡ nhiều như vậy. Nghe ngô thị nói xong hắn còn sừng suốt một lát. Mới hỏi là thật sự.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 Lúc trước đại lang tức phụ luôn là đóng cửa lại xem cách vách chê cười. Nói lão tam vẫn là quý giá người đọc sách, không làm theo cưới cái ở nông thôn thổ nữ, kia vẫn là cái mẹ kế dưỡng. Lúc này nghe 10 tháng hoài thai sinh hạ tới Nhi Tử chỉ vào nàng nói loại này lời nói. Đại lang tức phụ trợn tròn mắt, phục hồi tinh thần lại vứt lên hắn hung hăng hai bàn tay đánh vào mông chứng thượng. Ai nói với người ta là mẹ kế, kia hài tử cũng mới 3-4 tuổi, vẫn là chơi bùn tuổi tác. Biết cái cái gì, hắn mông chứng thượng ăn hai hạ, vô cùng đau đớn, một bên dẫy rụa một bên kêu khóc. Ngươi như vậy hung ngươi chính là mẹ kế. Là mẹ kế, đại lang tức phụ tức giận đến không nhẹ, lại tàn nhẫn đánh hắn vài cái. Rốt cuộc ai dày, ngươi nói hay không, không nói ta đây liền đánh chết ngươi. Ngươi dày, là ngươi dày, ngươi nói, hắn vẫn là quý giá người đọc sách, chọn tới nhặt đi cưới cái mẹ kế dưỡng. Này đầu động tĩnh như vậy đài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 Ngài như thế nào tới nương, ta không thể tới, không phải, ta không phải ý thứ này, không phải ý thứ này, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi mau đàn kia lời nói là có ý thứ gì. Đại lang tức phụ cười gượng một tiếng, nói, ta này không phải đang ở hỏi hắn, tiểu tử thúi không biết đi đâu học nói gở ngươi dậy, mau đàn đang muốn nói ngươi dậy, đã bị hắn nương che miệng, ngô thị đoán cũng đoán được hai cái xôi xẻo bà nương ở sau lưng bố trí cái gì. Nàng xẻo đại lang thức phụ liếc mắt một cái. Phóng sống yên ổn nhật từ bất quá nháo đến ra trạch không yên tang môn tinh. Đằng trước kia bốt chướng ta còn không có cùng ngươi thanh toán. Lại làm ta nghe đến mấy cái này ta sẽ lạn ngươi miệng. Bị bà bà như vậy mắng. Đại lang tức phụ sắc mặt thật không đẹp. Ngô thị mới lười đến đi chiếu cố nàng ý tưởng. Hỏi nàng có nghe hay không. Nghe được sẽ không cổ hỏng một tiếng. Người đường phân ra đi qua ta liền thu thập không được ngươi. Ta hôm nay cái nói muốn giáo huấn ngươi hắn Vệ Đại Lang ngăn được. Ngươi làm hắn cản ta một chút. Nương a, ngài nói như vậy làm tức phụ như thế nào sống? Đại Lang tức phụ đang muốn khóc, Ngô thị lại đổ trở về. Sống không được vậy đừng sống. Ngô thị lúc trước ở trấn trên bị kinh hách, chính không địa phương phát tiết, Đại Lang tức phụ liền đụng phải tới. Mắng nàng một hồi lúc sau Ngô thị cảm giác khá hơn nhiều. Trở về cháu đều uống nhiều nửa chén. Màn đêm buông xuống, vệ ra đồ vật hai phòng đều đóng cửa lại đang nói vốn riêng lời nói. Ngô thị cùng nam nhân oán giận đằng trước hai cái thức phụ. Nói các nàng có khương mật một nửa bớt lo liền A-di-đà-phật. Lúc trước nghĩ như từ quá mức thành thật cưới cái khôn khéo bà nương mới có thể đem nhật từ lo liệu lên. Kết quả kia hai cái khôn khéo quá mức, vào cửa liền không sống yên ổn quá, trừ bỏ tính kế vẫn là tính kế, liền nàng hai kia đức hạnh.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 Nơi đó tiên sinh An Quan lương không lấy quà nhập học, các học sinh muốn chuẩn bị cũng chỉ có tam thiết hai thọ hiếu kính. Bà bà Ngô thị cũng nói, huyện học còn cung cấp giấy và bút mực, thượng chỗ đó đọc sách đặc tiết kiệm tiền, cảm giác khương mật động vài cái. Vệ Thành lấy cằm cọ cọ nàng, hỏi, ngủ không được, suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ viện khảo, nghe nương nói Nhật Tử muốn tới. Vệ Thành ừ một tiếng, nói Thu hoạch vụ thu qua đi thời tiết chuyển lạnh, học chính đại nhân liền bắt đầu ở tỉnh nội tuần khảo. Từ phái châu khởi, đến tốc châu thường thường đều là tháng 10. Khương mật có chút tò mò, hỏi khảo xong lúc sau đâu. Khảo xong lúc sau học chính đại nhân lập tức chạy đến tiếp theo châu tổ chức khảo thí. Có khác nhân vì chúng ta chấm bài thi, tốc châu viện khảo ở 10 tháng thượng tuần, tháng 11 ít bảng, tốt xấu năm trước đều sẽ ra kết quả. Có thể có cái thú tài công danh năm sau là có thể đi huyện học đưa tin. Giả sử giải bài thi thập phần xuất sắc bị điểm vì nhất đẳng. Cũng chính là lẫm sinh, kia có lẽ có thể đi thốt châu phù học. Nói lời này khi, vệ thành thanh âm thực đảm khương mật lại có thể nghe ra một chút khát khao. Nàng nghĩ thầm đây là hẳn là, người đọc sách đều sẽ khát khao. Phù học ai không nghĩ tiến, ta cảm thấy tướng công năm nay xác định vững chắc có thể thi đầu.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 Vệ thành kia thân thể nhìn là không bằng đồng ruộng anh nông dân ngạnh lãng. Lại cũng không phải cái loại này gánh không gánh nổi. Vác không vác được người đọc sách. Hắn tuần hưu trở về cũng giúp trong nhà làm việc. Ăn qua cơm sáng xem lu nước không một nửa liền nói muốn đi bên cạnh giếng. Bị vệ phụ ngăn lại tới. Hắn liền ở trong viện giúp đỡ phách xài. Mỗi năm cái này mùa đều phải độn củi lửa qua mùa đông. Cái này sống hắn cũng là quen làm. Sử cái cách làm hay là được.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 Nàng đem còn lại kia hai khối nửa một lần nữa bao hào. Tích đáng phóng lên, chuẩn bị ngồi trở lại đi tiếp theo bổ xiêm y. Tiếp đón hổ hoa bên ngoài đi chơi. Hổ hoa che chờ hắn còn không có gặm xong quế hoa bánh đi ra ngoài. Đi ra ngoài cùng mụ nội nó đụng phải vừa vặn. Ngô thị nhìn thoáng qua hắn phùng ở gặm quế hoa bánh. Chưa nói cái gì, hổ hoa hô thanh nãi. Tiếp theo ra bên ngoài biên đi. Đi ra ngoài liền nhìn đến ngồi xổm thôn trên đường không biết ở chơi gì đó mau đàn. Đại phòng mau đàn cùng nhị phòng hổ hoa số tuổi kém không lớn. Hai người thường xuyên chơi ở bên nhau. Hổ hoa liền chạy chậm đi qua. Hắn quấy hoa bánh nhưng thật ra đã ăn xong. Trong miệng kia ngọt mùi hương nhi còn không có tán. Mới vừa một ngồi xổm xuống khiến cho mau đàn nghe thấy vừa vặn. Mau đàn ánh mắt sáng ngời nhìn qua. Hỏi hắn ăn cái gì. Tam thầm cấp bánh bánh.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 không nghĩ tới hắn ăn ngấu nghiến ăn xong nói còn muốn. Khương mật thu hồi giấy bao, làm mau đàn đi ra ngoài chơi. Mau đàn không chịu, ở tây phòng liền nháo lên. Một hai phải, vệ thành ở bên ngoài phách xài. Nghe được động tĩnh đang muốn tiến vào. Ngô thị trước hắn một bước, đứng ở cửa xem mau đàn ngồi dưới đất la lối khóc lóc lăn lộn hỏi. Hắn muốn cái gì? Khương mật hồi nói, tướng công hôm qua nhi mua quế hoa bánh. Ta cấp mau đàn cùng hổ hoa đều phân một khối. Có lẽ không ăn đủ. Nghe được lời này ngô thị mặt liền đen. Ăn đủ, loại đồ vật này ngươi muốn ăn đủ. Kia chỉ sợ đầu sai rồi thai. Ngô thị một tay đem ngồi dưới đất la lối khóc lóc mau đàn bế lên tới. Đưa về cách vách ném cho đại lang thức phụ. Lại để lại lời nói. Hảo sinh giáo giáo, đừng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. chương 5, đến giữa trưa.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 Vệ đại lang không toàn tin, Khương Thị vào cửa thời gian mặc dù ngắn, nhìn không phải rào gia tinh, nàng không phải, ta đây chính là, vẫn là ta sai không thành, kia quế hoa bánh so ăn thịt còn quý, lão tam cũng bỏ được mua cho nàng, nàng cầm đóng cửa lại chính mình ăn liền thôi, lén phân cho hổ hoa lại không cho chúng ta mau đàn. Mau đàn mới bao lớn, 4 tuổi bất mãn, hắn tham ăn duỗi tay đi muốn, nương không nói Khương Thị tốt xấu.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 Đều có tiền cấp bà nương mua quế hoa bánh Còn không biết bình thường ở chấn trên quá cái gì tiêu giao nhật tử Vệ đại lang nghe xong lời này Trong lòng cũng có chút ý tưởng Hắn chưa nói Ngoài miệng công đạo nhà mình bà nương hảo sinh quản quản mau đàn Nói là bất mãn 4 tuổi Cũng kém không được mấy tháng Ở nông thôn hài tử sớm đương ra Có chút nhân ra đều có thể giúp đỡ uy gà nhặt rau Mau đàn còn chỉ biết dã, Hắn như vậy một an bài Đại lang tức phụ liền nghĩ sai rồi, cảm thấy nam nhân đứng ở bà bà kia đầu, lập tức ủy khuất lên, chén đều thả, một hai phải cùng hắn xả bẻ rõ ràng. Vệ đại lang cũng không phải cảm thấy bà nương liền toàn sai. Nhưng từ xưa có cái cách nói, còn không nói cha sai, hắn làm như tử tổng không thể đi oán trách cha mẹ. Lại nói lúc này vốn dĩ cũng là mau đàn tham ăn nháo. Ta bốn tuổi thời điểm không giống hắn như vậy. Như vậy tham ăn hào chơi để ý cấp mẹ mình lừa đi bán. Nương là nói năng chua ngoa. Nói chuyện khả năng không xuôi tai. Đạo lý không tháo. Ta hơn phân nửa ở bên ngoài làm việc. Không bao lâu ở nhà. Mau đàn ngươi nhiều để bụng. Đừng từ hắn chơi dã Ngươi nói như vậy. Hành a Mau đàn không hiểu chuyện ta dạy hắn. Vậy ngươi như thế nào không đi nói nói lão tam. Trong nhà cực cực khổ khổ cung hắn đọc sách. Hắn liền như vậy bại sống tiền.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 ta tổng cảm thấy nương lén ẩn giấu tiền bằng không lão tam nhật từ có thể quá như vậy thành thơi ta từ gả cho ngươi ngày đầu tiên liền đã nhìn ra cha cùng nương chính là bất công lão tam nhà ai không phải như vậy cái nào có tiền đồ liền đau cái nào vệ đại lang cúi đầu nhìn trong chén hoa màu cơm nói cha mẹ cũng không phải sáng sớm liền bất công lúc trước chúng ta tam huynh đệ là giống nhau ta cùng nhị lang cũng đọc mấy ngày thư chỉ là không ngày đó phân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 Nghe thấy vệ thành tâm liền đi xuống trầm tay cũng có chút tê dài, không dám tưởng tượng nếu là mật nương không có làm cái kia mộng Nương không có tới cản hắn, bị thương chính là chính mình sẽ như thế nào, này đã không phải bỏ lỡ viện khảo vấn đề. Thương thành như vậy dưỡng không hảo muốn hủy cả đời, tàn phế rất có khả năng. Vệ thành không rảnh lo đi đồng tình họ tăng cùng trường. Hắn vội vàng nghĩ mà sợ đi, hoãn lại đây một ít lúc sau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 Cũng khó nói không có khác ngoài ý muốn. Lùi vạn bước nói liền tính hắn thật chúng tú tài. Có thể xưng lão ra. Cử nhân mới là lão ra. kia hắn thì đậu tú tài vệ ra có thể được cái gì chỗ tốt. Người nghĩ muốn cái gì chỗ tốt. Nhà môn cấp phát bạc sao. Phát không phát gạo thóc. Người về nhà đi nằm trên giường ngủ một giấc. Xem trong mộng có hay không người cấp phát mễ phát lương. Tú tài ở chúng ta ở nông thôn hiếm thấy. Đi ra ngoài không thế nào hiếm lạ.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 Đại lang cùng nhị lang tức phụ ở huy nhi tử ăn gà. Ngô thị mới vừa uống xong một chén canh, đem bên miệng du một mạt, liền bốc lên toan lời nói tới. Các người ăn khẩu tốt chưa cho chúng ta hai cái lão đông tây phân một chén. Ta hầm cái gà ngươi nhưng thật ra tới cũng nhanh. Ngô thị mồm mép có bao nhiêu nhanh nhẹn, mới vừa vào cửa thời điểm khương mật liền lĩnh giáo qua. Nàng tự nhiên sẽ không xả thân vì tẩu tẩu nhóm chắn đao.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 Xem Khương Mật thế nàng thu thập thư sọt. Mật nương người có phải hay không có tâm sự. Ta xem người có chút giàu dĩ không vui. Khương Mật trên tay ngừng một chút. Tiếp theo đem thư sọt thu hảo. Mới ngồi vào mép giường. Nàng trợ thủ đắc lực ngón trỏ rào ở một khối. Thấp giọng nói. Ta nghe được ngươi nói cho cha. Nếu là thi đậu tú tài liền phải đi trong huyện đọc sách. Tuần Hiu đều cũng chưa về. Vệ thành thức khắc minh bạch. Hắn hướng Khương Mật bên kia dịch đi một ít. Cuối đầu mượn đèn dầu về điểm này ánh sáng xem nàng. Chỉ là một cái mặt nghiêng liền rào cực kỳ xinh đẹp. Vệ thành đem bản thân phiên thương nhiên mặc tay đáp qua đi. Ý đồ an ủi nàng. Mật nương người có phải hay không tưởng cùng ta một khối đi trong huyện. Khương mật lắc lắc đầu. Người bên ngoài cầu học. Ta càng nên ở cha mẹ trước mặt tẫn hiếu. Trong nhà có ta, người ở bên ngoài mới có thể an tâm. Vệ thành thật muốn đau lòng chết.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 Lúc này nhất định thi đậu, vệ thành vội vàng sửa miệng, hào, hào, mật nương nói có thể liền nhất định có thể. Chương 7 vợ chồng hai người nói một lát lời nói, liền thổi đèn ngủ, sườn khương mật trong lòng nghĩ sự tồng ngủ không được, vệ thành chỉ sợ là mệt cực kỳ, không bao lâu liền tiến vào hắc ngọt hương, khương mật nhẹ nghiêng đi thân, nhìn nằm thẳng bên ngoài hô hấp đều đều nam nhân, tối lừa tắt đèn chính là nhìn không thấy cái gì.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 ngươi làm đại tàu còn mong tam lang xui xẻo không thành. Ta nhưng chưa nói. Ta liền cảm giác không đúng. Người nói hắn có phải hay không cố ý cho chúng ta đào hố tính toán ném xuống chúng ta bản thân quá ngày lành. Người này bà nương nói bậy cái gì. Người có phải hay không điên rồi. Muốn phân ra là ngươi. Lúc ấy bao nhiêu người tới khuyên. Khuyên can mãi ngươi không nghe. Cha mẹ làm ta đừng hối hận. Người nói tuyệt không hối hận. Liền này còn có thể quái đến tam lang trên người. Không chuẩn hắn chính là cố ý trang xui xèo, này không thể nào, người sợ không phải canh gà uống nhiều quá, làm du buồn hỏng rồi đầu óc, vệ đại lang cảnh cáo nàng đừng lại miên man suy nghĩ. Lật qua thân lại muốn tiếp theo ngủ, mới nhắm mắt lại trong dây lát hắn nghĩ đến một loại khả năng. Ngồi dậy tới, người nên không phải xem tam lang đổi vận, lại tưởng dựa trở về, 10 tháng tiên nhi đã rất lãnh, ban ngày đều phong vèo vèo, đừng nói ban đêm.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 Hắn bà nương lại không đáp ứng, kia nếu là hắn mặt sau lại xui xẻo trở về nói như thế nào. Vừa rồi vệ đại lang còn nhẫn nại tính tình, nghe hắn bà nương này cũng không hảo kia cũng không được. Liền khí chứ, thẳng tắp nằm trở về, quang tưởng lấy về tới không nghĩ đưa ra đi. Không như vậy tốt sự, người không tin tam lang cũng đừng nhớ thương hắn chung không chúng. Cùng người có cái gì tương quan. Xem nam nhân cõng thân lại muốn ngủ.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 Cùng nhị đệ muội nói thầm vài câu. Cho rằng nhị phong cùng bọn họ đồng dạng tình cảnh. Tổng nên đồng lòng hợp lực thường cái triệt mi. Kết quả người liền buồn không hé răng nghe nàng nói. Đãi nàng nói xong mới thở dài. Vẫn là thôi đi. Đệ muội người liền cam tâm. Không cam lòng lại có thể sao. để phân ra là chúng ta. Hiện tại nói đổi ý không phải tự vào miệng tử. Thượng nửa năm nháo kia ra bao nhiêu người nhìn. Ta không chiếm lý a. Đại lang tức phụ tưởng kéo cái đồng minh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 Hổ hoa vốn dĩ ở phòng sau chơi. Nghe được thanh âm bước ra đoàn chân lon ton chạy ra. Nương kêu ta. Này trận ngươi tam thúc ở nhà. Ngươi nhiều đi tìm hắn. Làm hắn cho ngươi nói chuyện xưa. Giáo ngươi niệm tam tự kinh. Hổ hoa dầu dầu miệng. Nhị lang tức phụ nhắc nhở hắn nhất định phải đi. Hắn vẻ mặt kháng cử. Túng thành cái chim cốt. Như thế nào. Còn sợ ngươi tam thúc. Hổ hoa nói không sợ tam thúc. Hắn sợ chính là nãi. Thường lui tới chỉ cần vệ thành ở nhà. Ngô Thị Liền sẽ nói cho hai cái tôn tử. Không được y lý quang quắc giống. Không được đến vệ thành trước mặt điên chơi. Muốn nháo đi xa chút. Bọn họ mới đầu cũng đương gió thoảng bên tai. Xảo hai lần thiếu chút nữa bị đánh. Lúc này mới giải quá trí nhớ. nãy nói không được đi phiền tam thuốc. Làm nàng gặp được muốn giáo huấn ta. Người chiếu nương nói làm. Nhất định không có việc gì. Hổ hoa còn không được đầy đủ tin. Hỏi, thật sự.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 Bình thường bọn họ ba cái tổng vội đến xoay quanh, thu đông sống thiếu còn hào một chút, đầu xuân lúc sau đến không được, loại này thời điểm tam tức phụ đích xác không thích hợp hoài thượng. Nàng thật hoài thượng có thể làm sự tình thiếu, tháng lớn một chút còn muốn người chiếu cố, hài tử sinh hạ tới cũng đến có một hai năm ném không khai tay. Là cái phiền toái, ngô thị gật gật đầu, ta đã biết, tam lang người thương người tức phụ nương biết, người tức phụ nàng là cái tốt.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 Đừng nói những cái đó không may mắn Chúng ta an tâm chờ Khẳng định có tin mừng truyền đến Việc này thật làm Khương Mật cấp nói chúng rồi Sau một ngày Khương Mật ở nhà bếp nấu cơm Ngô Thị nói xuống đất đi chém viên cụ cải cắt thiêu cái cụ cải canh Vừa mới đi xuống viện bá liền nghe thấy có người xa xa kêu nàng Quay đầu vừa thấy Là đường huynh vệ bình kia thiểu nhi tử Ở thôn trên đường hướng nàng mãnh vẫy tay kêu thẩm mi Ngô Thị dừng lại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 Cấp họ vương học sinh dẫn đường cái kia trong nhà không cung người đọc sách. Hắn chỉ biết trước muốn khảo tú tài. Tú tài mặt trên là cử nhân. Không biết tú tài còn phân đẳng. Không hiểu liền hỏi. Hắn hỏi. Họ vương học sinh tràn đầy hâm mộ giải thích nói. Lẫm sinh chính là lẫm thiện học sinh. Nói thẳng vệ thành sau này nguyệt nguyệt có thể lãnh só đấu gạo. Mỗi năm còn có bốn lượng bạc. Tú, tú tài còn có thể lãnh tiền. Mỗi năm bốn lượng. Họ vương học sinh nhẫn nại tính tình lặp lại một lần. Nói chỉ có lẫm sinh có thể. Bình thường thú tài không được. Vệ huynh thật là vận khí đổi thay. Hắn lên làm lẫm sinh. Năm sau còn có thể thử thời vận. Có lẽ có thể tiến phủ học. Lời nói đưa tới. Hắn không lập tức chạy lấy người. Chuẩn bị thấy vệ thành một mặt. Cùng hắn nói hai câu lời nói. Ngô thị liền một chân trọng một chân khinh phiêu phiêu nhiên mang khách nhân về nhà.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 Xem bọn họ còn đang nói, liền tặng chén trà nóng qua đi, tỉnh khách nhân ăn, nàng chỉ lộ này một mặt, làm họ vương học sinh lại hâm mộ vệ thành vài phần. Khó trách hắn thành thân về sau mỗi lần tuần hiu đều nóng lòng về nhà. Nguyên lai like ra có kiểu thê, đang nói chuyện, nghe náo nhiệt tới, tới nhanh nhất là nghe được động tĩnh vệ đại lang cùng vệ nhị lang một nhà. Sau đó chính là vệ thành hắn đại thúc công, còn có ba năm cái thôn người, rõ ràng nghe nói vệ thành chúng có người còn không dám tin thúc dục hỏi là thật vậy chăng trung tú tài họ vương học sinh lại lặp lại một lần còn nói cho bọn họ lẽ ra chúng tú tài nha môn sẽ không riêng lại đây báo tin vui nhưng hắn là nhất đẳng lẫm thiện học sinh đầu tháng lãnh mễ đầu năm lãnh tiền từ từ nha môn không chuẩn sẽ đến người loại này lời nói mặc kệ nghe bao nhiêu lần ngô thị đều có thể cười ra tiếng tới vệ phụ khó được đem sống lưng rất như vậy thẳng. Đây là hắn cả đời nhất phong cảnh đắc ý thời điểm tam lang quả thực không cô phụ hắn kỳ vọng Chúng, trung tú tài Về sau đi quan học đọc sách Không những không cần đặt mua văn phòng tứ bảo Nhà môn còn cấp trợ cấp mễ bạc Trong nhà nhật tử liền phải hảo quá Vệ ra người cao hứng cực kỳ Ngô thị nói muốn đi cắt thịt Lưu vệ thành này cùng trường ăn cơm Họ vương học sinh xua tay đầy Nói hắn không bằng vệ huynh hảo văn thài Cũng hiểm hiểm thi đậu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 Còn không phải là chỉ gà. Các người tam lang tránh lớn như vậy mặt. Sát chỉ gà sao. Để mỗi người thu thập thịt đi. Gà ta tới sát. Chúng ta nắm chặt điểm thu xếp một bàn ra tới. Nàng đường tẩu lại nhớ tới. Hỏi có rượu không. Loại này nhật từ đàn ông không uống hai ly. Ngô thị thật đã quên an bài. Khương mật nghe thấy lên tiếng. Nói cha làm đại ca đánh rượu đi. Thôn thượng không có bán rượu. Vệ đại lang còn chạy tranh trong chấn. Không riêng đánh rượu. Lại sưng rất nhiều hạt dưa đậu phộng đường Đều ở sọt phóng vững chắc hắn lại hấp tấp đuổi trở về Trở về thời điểm đồ ăn sắp chuẩn bị cho tốt Vệ đại lang đem mua tới đồ vật dỡ xuống Nghe lão nương an bài đem hạt dưa đậu phộng phân cho vãn bối Phân hào tưởng uống miếng nước nghỉ một lát Đã bị hắn bà nương trần thị kéo đến một bên Người đi đánh rượu, cha đưa tiền không có Vệ đại lang nhíu mày, hỏi cái này làm gì Người liền nói cấp chưa cho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 Đại lang tức phụ tâm như đau cắt, đau à, thật đau, đó là nàng tồn tiền, là của nàng. Chương 9, màn đêm buông xuống, Trần Thị cùng vệ đại lang quả thực đóng cửa lại xào miệng. Trần Thị cảm thấy nếu phía sau còn muốn bãi rượu, này đốn không cần thỉnh, thỉnh là bạch đạp hư tiền. Vệ đại lang nói nàng chui vào tiền mắt từ, liền ban ngày kia chạng huống, đại thúc không chạm chỗ đó.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 Người rốt cuộc cầm ta bao nhiêu tiền, Trần Thị vừa rồi thật đã quên, lúc này mới nhớ tới đi phiên tiền vải, nhảy ra tới vừa thấy, tâm lại lạnh nửa thanh, nàng hướng mép giường biên ngồi xuống liền lau nước mắt, vốn dĩ vệ đại lang đã thực không kiên nhẫn, xem bà nương khóc, lại đem đến bên miệng nói nuốt xuống đi, hắn đi theo ngồi xuống, ôm đầu không biết đương nói cái gì, Trần Thị biên khóc biên quờ trách, vệ đại lang một nhẫn lại nhẫn, thật sự không nhịn xuống hồi nàng.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 Cho hắn an bài cách nhiệm vụ, sự tình còn phải từ vệ thành trung tú tại tin tức truyền đến đêm đó nói lên. Đêm nay không yên ổn, không riêng vệ đại lang phu thê xào một hồi, khương mật cũng có tình huống, nàng không cùng người xào, nàng nằm mơ. Canh ba thiên, khương mật từ trong mộng bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng đã tận lực khắc chế, vẫn là đem bên người nam nhân nháo tình, vệ thành sờ soạn chiều nàng bên kia nhìn lại, hạ giọng hỏi làm sao vậy.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 Lý do còn như vậy xả, nói uống say không ai tiễn khách, người nói ta keo kiệt, nương có thể so ta buồn xỉn nhiều, tam lang trung tú tại trong nhà bãi rượu không cho các người uống. Loại sự tình này ta nghe cũng chưa nghe qua, nói ra đi có thể cười người chết, vệ đại lang chạy nhanh giải thích, người nghĩ sai rồi, nương không phải tưởng tỉnh tiền, nương nói chúng ta huynh đệ nếu là thèm rượu chờ đưa xong khách trở về lại hào hảo uống. Liền ngươi tin.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 Không chỗ hỏng, khương mật nàng mẹ kế ở bên cạnh, trên mặt cường chống cười. Trong lòng vạn phần khó chịu, giấu ở trong bạn tay áo tay nắm chặt chặt muốn Đồng chết. Nghĩ đến đoán xoay. mệnh nói khương mật mệnh hào. Về sau ra cửa có xe kiệu thay đi bộ, về nhà có nô bộc hầu hạ. Nàng cũng không phải là mệnh hào. Vệ tam lang hợp với xui xẻo thật nhiều năm, nàng gà qua đi thế nhưng liền trung thú tài. Đoán mệnh nói chuẩn, ngẫm lại đoán mệnh còn nói qua cái gì. Nói nàng nơi nào đều hào. Duy đọc một chút, bất lợi huynh đệ, nàng cùng huynh đệ chi gian chỉ có thể hào một người Nghĩ vậy nhi, mẹ kế đều mau đứng không vững đương Muốn ngất đi, này làm sao à chương 10, Khương Phụ không chú ý tới bà Nương Khác Thường Bọc áo khoác ở phòng trước cùng chọn gánh đi ngang qua hương thân tán gẫu Thổi hắn con rể hào bản lĩnh Vệ thành trung thú tại sự ở hậu Sơn Thôn đã truyền khắp Nhưng nói không người không biết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 Nói như thế nào, còn có thể nói như thế nào, hào hết tâm tư tìm cái mặt ngoài quang con rể, không nghĩ tới hắn còn có thể xoay người, không biết tiền quế hoa trong lòng là cái cái gì thư vị. Các nàng nói tiền quế hoa chính là khương mật kia mẹ kế. Mẹ kế cũng là tiền sơn thôn người, lúc này nàng không tinh lực đi nghe bên ngoài những cái đó nhàn thoại. Ra tới bồn tắm siêm y không đương, khiến cho lão tử nương gọi vào bên cạnh.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 Tiền sơn thôn này đầu, tiền quế hoa hận đến miến răng miến lợi. Hậu sơn thôn, Khương Mật cũng lo lắng đề phòng. Nhật tử càng gần nàng trong lòng càng là bất an. Hợp với hai đêm ngủ đến độ không an ổn. Vẫn luôn ở hồi tưởng trước khi làm cái kia mộng. Nàng không hy vọng bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Trong lòng ngóng trông tướng công cũng hảo a cha cũng hảo. Trong thôn rất nhiều người cảm thấy. Khương Mật hẳn là thống hận nàng mẹ kế. Toán trách nàng cha. Kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng, nàng trước kia cảm thấy nhật từ khổ sở, trong lòng là có bất bình, gà tới vệ ra lúc sau chậm rãi liền nghĩ thông suốt. Làm mẹ kế ghét bỏ kế nữ không phải hiếm lạ sự. Đến nỗi nói cha sơ sẩy nàng, cũng bình thường, nàng nương không có, mẹ kế vào cửa còn sinh đệ đệ, nàng lại từng ngày lớn lên, nữ nhi lớn cùng cha khó tránh khỏi cách thượng một tầng. Này đó đủ loại thêm ở bên nhau, gây thành nàng những cái đó năm bất hạnh.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 Cái này chén đế liền mễ cũng chưa, đoan thủy tới làm gì, cơm sáng đâu, hôm nay cái ăn tịch ngươi đã quên, đói một đốn giữa chưa ăn nhiều một chút, lúc này nương bỏ vốn gốc, ngạnh đồ ăn không ít, ngươi này cũng quá, ta quá cái gì, nhà ai ăn tịch phía trước không không bụng, ăn no lại đi ngươi ngốc a? nhà mình làm tịch chúng ta đều đến đi hỗ trợ, ngươi khiến cho ta bị đói đi, bụng kêu lên không chê mất mặt, đói bụng ngươi liền uống nước, nhẫn nhẫn. Chờ giữa chưa ăn thịt, vệ đại lang cũng không biết nên nói cái gì hảo. Bên cạnh mau đàn nhìn trong chén thanh triệt thấy đáy nước sôi. toa một tiếng khóc, ngô thị uống cháo, đột nhiên cách vách liền khóc nháo lên. Nàng dựng lỗ tai cẩn thận vừa nghe, thanh âm này có phải hay không mao đàn? Sáng tinh mơ bọn họ lại ở nháo gì? Khương mật nghe cũng giống mau đàn ở khóc. Này tiếng khóc nàng nhưng quen thuộc. Lần trước mau đàn ở Tây Phòng xảo muốn ăn quế hoa bánh cũng là như vậy gào. Nàng trần chờ hạ, nói, đi xem sao, ngô thị cầm chén đũa một phóng, ta đi, các người tiếp theo ăn, trong nhà bầy tiệc đại nhật tử hắn lại khóc lại nháo giống cái gì. Ngô thị là sụ mặt quá khứ, qua đi liền ở đóng lại trên cửa đấm hai hạ, sáng tinh mơ các ngươi nháo gì, nghe thanh âm là lão nương lại đây, vệ đại lang đi mở cửa, đại lang tức phụ đưa mắt ra hiệu làm mau đàn đừng khóc. Ai biết môn vừa mở ra mau đàn liền bước ra chân hướng hắn nãi trước mặt hướng. Hắn gào đến so vừa rồi còn muốn thảm. Nãi à, mẹ kế muốn đói chết ta. Nàng không cho cơm ăn. Ngô thị vững chắc nghẹn trong chốc lát. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua mau đàn. Lại nhìn về phía bên kia hai vợ chồng. Nói đi, sao hồi sự vệ đại lang không mặt mũi nói. Hắn ngại mất mặt, hàm hồ nói không có gì. Nói xong khiến cho mau đàn hủy đi đài.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 Nắm mau đàn liền đi Mau đàn còn ở kêu đói Ngô Thị hung hắn liếc mắt một cái có người ăn đừng khóc tác giả có lời muốn nói Mau đàn tiêu ấy kêu chương 11 Ngô Thị chỉ đi ra ngoài một lát trở về lãnh thân xuyên cụ áo bọc thành cái cầu mau đàn cũng không biết là lãnh vẫn là vừa rồi khóc đến quá lợi hại Mau đàn trên mặt đỏ bừng lượ có điểm sụp cái mũi một hút một hút nhìn quái đáng thương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 Mao đàn lúc này đã hự hự bò lên trên trường ghế, ngồi xong chờ uống cháo, vừa rồi nghe được nãi nãi an bài tam thẩm cho hắn thêm cơm, hắn liền thu thanh không tiếp theo nháo, lúc này nghe hắn nãi nói xong còn tiếp miệng, lầu bầu nói, mẹ kế hòa thân nương có thể một cái dạng. lời này tuy rằng hàm hồ, ngô thị ngồi gần nhất, nghe rõ, nếu mày hỏi hắn với ai học, mau đàn không hồi, cháo thượng bàn, hắn buồn đầu uống đi lên, xem hắn kia tư thế.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 Khương mật sợ hắn nghe hai lần liền đem bà bà kia bộ mắng chửi người nói đều học xong. Kia không khí hư đại tàu, mau đàn lấp đầy bụng liền nghe nàng nãi chạy đi tìm hồ hoa chơi. Không sai biệt lắm cũng là lúc này, đại lang nhị lang lãnh thức phụ lại đây, tới hỗ trợ làm việc. Không bao lâu, ngô thị nhà mẹ đẻ đại tàu cũng tới. Nàng đại tàu nghe nói thực sẽ nấu cơm, là riêng tới rồi hỗ trợ, lại sau đó vệ phụ đường huynh đệ cũng tới một chuyến.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 Ngươi hoặc là lúc ấy liền cắn chết không đồng ý, đường thức phụ còn có thể phiên thiên, nếu ngươi đồng ý, ra đều phân phiên quyệt nở cũng không thú vị, nghe ta một câu khuyên, việc xấu trong nhà không ngoài dương, về sau đừng cùng nhân số lạc ngươi kia hai cái thức phụ. Ngươi đến ổn định, ta khẩu khí này như thế nào trở ra, ngươi ngốc à, hiện giờ khó chịu nên là ngươi kia hai cái thức phụ. tam lang chúng thú tài, cố tình ra đã phân. Hiện tại các nàng tưởng dựa cũng không dựa vào được. Về sau có cái gì yêu cầu tam lang ra mặt hỗ trợ không được xem ngươi sắc mặt. Còn dùng ngươi chủ động đi tìm nàng phiền toái Ngô thị dựng cái ngón tay cái. Thầm nghĩ gừng càng già càng cay. Nàng trong lòng nghẹn hòa chỉ nghĩ thu thập xui xẻo bà nương. Cũng chưa đi phân tích hiện giờ tình huống này. Ta vốn đang tưởng cùng thông ra mẫu thông thông khí. Làm nàng nói nói lão đại tức phụ. Chiếu nương ý tứ, liền tính.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 Vẫn là nương có dự tính, không điểm tính toán trước có thể đem người kia mấy cái tàu tử quản được phục tùng. Ngô Thị ở cùng hắn nương nói chuyện, kia đầu Khương Mật cũng làm vài cái đại tàu tử tiểu muội tử vây quanh. Đều không thân cũng không biết nên lưu cái gì, cũng chỉ có thể biến đổi pháp phùng nàng. Phùng mệt mỏi hỏi nàng nhà mẹ đẻ người tới sao, như thế nào giống như không gặp. Cha ta tới, ở cùng tướng công nói chuyện, chỉ tới cha ngươi, Khương Mật cười cười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 Vệ thành rũi tay cả nàng, nói, không cần, người vội một ngày, cũng nghỉ một lát, nghỉ một lát, tới hỗ trợ tàu tử cũng chưa nghỉ, nàng sao có thể, yên lòng khương mật liền sờ tiến nhà bếp đi hỗ trợ. Đem mượn tới chén đũa đều giặt sạch, cùng mượn tới bàn ghế cùng nhau còn, lại cấp tới hỗ trợ tàu tử phân đậu phộng đường khối linh tinh làm đắp tạ, Đem người tiễn đi, ngô thị mới đem nàng giấu đi kia mấy chén thịt mang sang tới.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 Nhà mình làm tịch ta có thể bị đói các ngươi. chương 12, Trần Thị Lý thị đầy mặt vui mừng phân đồ ăn đi. Vệ ra huynh đệ hai cái ngươi xem ta ta xem ngươi. Trên mặt đều có chút không nhịn được, cấp nhà mình hỗ trợ là hẳn là. Còn phân thịt, này thật sự, ngô thị lười đến nghe bọn hắn đẩy tới đẩy đi. Nàng ngồi xuống, đấm đấm có chút phạm toan cánh tay. Nói, ta nói liền giữ lời cho các ngươi huynh đệ đem thịt phân đoan trở về hào ăn sống hai đốn bổ bổ. Ta dưỡng vì heo đi theo liền phải ra vòng. Ban đầu tính toán chỉnh heo bán cho đồ tể. Hiện tại Tam Lang thi đậu nhất đẳng tú tài. Sau này đi quan học đọc sách không uổng bao nhiêu tiền. Triều đình Nguyệt Nguyệt còn cấp phát mễ. Về sau Nhật Tử liền dư giả. Sát cái năm heo náo nhiệt một chút. Chờ giết heo, ta và ngươi cha có thể thiếu thịt ăn. Vệ phụ hôm nay cây hứng thú cũng cao.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 Nhưng chính là này đó việc nhỏ làm vệ đại lang mất mặt Quang hôm nay hắn liền có tam hồi không dám ngẩn đầu Chẳng sợ toàn làm cho người trong nhà mặt không thân thích ở Trong lòng vẫn là nan kham Vệ đại lang kéo Trần Thị trở về Xem hắn ra viện bá Vệ nhị lang cũng cùng lão nương chào hỏi nói muốn trở về nghỉ ngơi Ngô Thị gật đầu, làm đều đi Nhị thức phụ lý Thị thức thời chút Đem trang thịt chén đưa cho nam nhân Nói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 Chính là cảm giác một thân rượu xú không thoải mái. Vệ thành nói muốn rửa cái mặt. Làm Khương Mật hỗ trợ đánh bồn thủy. Nghe kia ý tư hắn giống như chuẩn bị dính nước lạnh. Khương Mật không đồng ý. Làm hắn ngồi xuống chờ. Cho hắn nấu nước đi. Lý Thị Tiến vào thời điểm. Đại nồi sắt thủy đã thiêu nhiệt. Khương Mật hướng bồn gỗ mốc hai gáo. Đoan đi cấp vệ thành lau mặt. Đi ra ngoài phía trước xem nhị tẩu đoan quá kia trồng dơ chén tường cầm đi tẩy. Nàng ngừng một chút. Ta chờ lát nữa đến đây đi. Tổ tử đã giúp rất nhiều. Không vội. Hôm nay cái dính các người tam lang quang. Ăn như vậy rất nhiều thịt. Giúp điểm vội là hẳn là. Hành đi. Kia trong nồi có nước ấm. Tổ tử ngươi đoái thượng nước ấm tẩy. Có thể đi du còn không đông lạnh tay. Không cần phải. Tẩy này mấy cái chén còn phí cái gì nước ấm. Người kia bồn thủy là cho tam lang đưa. Còn không đi. Lại nói tiếp liền đã quên. Ta đây liền đi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 Khương Mật liền cười, Lý Thị lại nói, ta bừng thức ăn ra tới thời điểm, chỉ nhìn thấy ngươi nhà mẹ đẻ cha, người kia mẹ kế là không có tới. Lúc trước Lý Thị vẫn luôn ở rất bận rộn, không nghe nói không kỳ quái. Khương Mật liền nói cho nàng cầu tử bị bệnh, bên kia muốn người chăm sóc, đi không khai, chỉ tới cha một cái. Lý Thị gần sát điểm, nhỏ giọng hỏi, thật bị bệnh, Khương Mật gật đầu, Lý Thị hào một trận thổn thức, nói làm không hào là khí.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 Đem ứ thanh xoa tan qua hai ngày liền hào. Khương phụ rơi là không nhẹ. Cũng may không thương đến xương cốt. Cùng ngày nhìn quá nghiêm trọng. Mới đầu cũng vô cùng đau đớn. Qua một hai cái canh giờ liền lỏng kính nhi. Nhìn vẫn là thanh vẫn là sưng. Đã không đáng ngại. Mắt thấy không đáng ngại. Tiền quế hoa banh kia căn huyền buông lỏng. Ý tưởng liền linh hoạt lên. Chẳng sợ Khương mật người đều không ở nhà mẹ đẻ. Nàng vẫn là kiên định đem chuyện này tính lên đầu người ta.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 Nàng này kế hoạch liền gác lại, chờ thiên trong đã là tháng chạp sơ mấy, lại qua một hai ngày ở nông thôn đường đất tài cán thấu. Ngô thị cùng vệ phụ thương lượng lúc sau, làm nam nhân chạy tranh đồ tể ra, tỉnh hắn hai mươi tà hữu tới giết heo, thuận tiện ăn cái bào heo canh, đồ tể một ngụm đồng ý, làm trước tiên một ngày lại đến lên tiếng kêu gọi, năm trước vội, hắn sợ vội hôn đầu cấp đã quên. Vệ phụ vô cùng cao hứng trở về. Hắn trở về ngô thị còn ở kế hoạch giết heo như thế nào phân. Giống vệ thành hắn đại thúc công gia. Hắn cha vợ gia đều không thể đã quên. Nhiều ít muốn đưa điểm thịt đi. Chấn trên trường tư cũng đến đi một chuyến. Chúng thú tài nên đi tà cái sư. Ta di đà Phật cũng may tam lang chúng Bằng không nhà ta thật đúng là sát không dậy nổi heo. Giết năm heo liền phải thỉnh người ăn bào heo canh. Lại phân ra đi một ít thịt. Dư lại chỉ đủ nhà mình ăn khẩu. Ngô thị hàng năm uy heo, giống nhau đều có thể uy đến 200 tới cân, nàng thường lui tới trước nay không dám tình người giết qua. Đều là trực tiếp làm đồ tề thu đi, chính là sợ giết an an đưa đưa, dư lại không đủ đổi tiền. Hiện tại hảo, chỉ cần nghĩ đến tam lang về sau nguyệt nguyệt đều có 6 đấu gạo đi theo lật qua năm là có thể đi lãnh 4 lượng bạc. Ngô thị cảm thấy trong nhà một chút dư giả lên, nàng cũng có thể sát năm heo, cũng có thể hảo hảo ăn mấy đốn thịt.